các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ấy, Trương Phong giật mình nhớ tới người yêu Mickey đồ đang ở bên cạnh, hắn sợ hãi vội nhét bức hình của nữ hoàng nổi y vào miệng mà nhai nuốt. Lý Hồng phát hiện hắn biểu hiện lạ nhưng đã chậm. Trương Phong sau khi nuốt đi bức ảnh kia thì cười mà đáp: "Là thuốc bổ có cái nào gọi là nhân, nàng đừng nghe tin tiểu tử kia nói vậy." Nàng năm người còn lại đồng thanh nói: Hai người trưng phong Lý Hồng có chút xấu hổ, nhất thời trong phòng tiếng cười nói trêu chọc vang linh không ngất. Sau đêm này mọi bí mật đều được sáng tỏ, giữa tất cả mọi người đã hình thành đi một mối liên kết khăng khít hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau mà không biết được rằng, trên một sơn đảo vó ngựa mang theo tin tức quan trọng vẫn đang phi như bay, cách vụ Bình Dương mấy ngày đường. Nơi thành quyết răng rộng lớn, một thân thể tà vật to lớn đang rẽ nước tiến lên, phá tan một lớp kết giới được bố trí bởi linh lực. Một đám người thân mặc đạo bào bị hất văng, một số kẻ không may mắn đã làm thức ăn cho tà vật nọ. mau về đạo tràng thông báo cho sư phụ, nói cho người biết, yêu vương, thuồng luồng đã trở lại. Thanh âm của một hắn tử thất thanh văng lên sau đó thất lìm không gian đêm tối chỉ còn lại những tiếng hét thảm thiết. Từng tiếng da thịt bị xé toạc Từng tiếng khớp xương gãy đứt vang lìn răng rắt Máu đỏ cứ như vậy loàng lộ khắp một khúc sông Thưa quý vị, bộ truyền Hậu Lê Du Hành Ký của số 2 của tác giả Hoàng Nam đến đây là kết thúc Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo